Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Rất Đồng Radio truyện Ma Nguyên Huy Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đến tập cuối cùng của bộ truyện Ma Người dự của tác giả BM nhé. Trong xuyên suốt quá trình nghe truyện mọi người nếu như cảm thấy yêu thích tác giả Hãy truy cập và theo dõi trang facebook có tên là truyện của BM Đã được quy dán link trong phần mô tả để ủng hộ cho tác giả của chúng ta Và cũng đừng quên bấm like video đồng thời đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất, Nguyễn Huy xin cảm ơn. Mời tất cả mọi người lắng nghe người như của tập cuối. Đang suy nghĩ gì vậy? Chi Vương kẻ lay người tôi, đang trong dòng suy nghĩ miên man. Cho nên khi bị Chi Vương gọi Tôi liền giật mình à, Cháu đang nghĩ đến Cao Biên Tôi trả lời Vấn đề về bác hai hùng khải của tôi lúc này Chưa phải là thích hợp Để nói với Chi Vương Cao Biên cùng thời với căn chi cổ, khả năng lớn là Âm binh của liên quan tới ông ta đó à, Nếu như vậy Chúng ta giúp lão chủ nhân kia Đánh thức âm binh thật sao Chi Vương kẻ lắc đầu Bác ta quan sát lão chủ nhân Đang cầm chiếc la bàn đi phía trước Chi Vương nói Xem tình hình thực tế Nếu là chuyện nguy hại cho nhân loại Tôi tuyệt đối không nhúng tay vào kế hoạch của ông ta Chúng tôi đã di chuyển được một đoạn khá xa Hiện tại chiếc đồng hồ trên tay Chi Vương vẫn còn chạy Thời điểm chỉ 5 giờ chiều Nếu không tìm được lối vào căn chi cổ Hay là nơi thoát ra Thì đêm nay đoàn người Sẽ phải nghỉ chân tại cánh rừng đen xì này Dũng đã mang một màu đen tuyền, Không biết chìm vào trong màn đêm Nơi này trông đáng sợ tới như thế nào Chúng tôi tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Ngón tay trên chiếc la bàn của lão chủ nhân Vẫn còn hướng về phía đó Khoảng 15 phút sau Chúng tôi đi đến một đoạn Trần Có thảm thực vật cắt hoàn toàn so với những nơi Chúng tôi đã đi qua trong cánh rừng này Ở đây không có những cây cổ thụ cao Và dây leo chặn chịch nữa Trước mắt chúng tôi lúc này là một thảm hoa bỉ ngạn, nở rộ. Theo truyền thuyết, hoa bỉ ngạn là loài hoa thuộc cõi âm. Chúng mọc kính lối đi trên con đường xung quanh tuyền. Loài hoa này thường to bằng cái bát ăn vỡ, màu hoa đỏ đậm như máu. Khi hoa nở thì lá trụng, còn khi hết hoa thì lá mới mọc lên. Giữa một chừng cây đen bỗng nhiên xuất hiện một thảm hoa bỉ ngạn màu đỏ trực, khiến cho khung cảnh càng trở nên quỷ dị hơn. Không phải tự nhiên mà loài hoa này lại xuất hiện ở đây Nhất định nó mang một đúc tắc nào đó Tôi đồng ý với quan điểm của Chi Vương Hoa bị ngạn xuất hiện ở đây quả thật khiến ai cũng cảm thấy vô cùng u ám Nghi ngờ. Đúng lúc đó Chuyện trùng hợp nữa lại xảy ra Ngón tay trên chiếc la bàn của lão chủ nhân Chỉ ngược lên trời Không còn chỉ về hướng Bắc nữa Qua đôi mắt của lão chủ nhân Tôi hoàn toàn cảm nhận được sự quảng hốt của lão ta Lúc này đang là giờ nào vậy? Lão quay sang hỏi một phụ thủy đứng bên cạnh mụ ta đưa tay lên bấm giờ Sau đó đáp lại lời tên chủ nhân Thưa chủ nhân, là chờ giàu <cười> Lão chủ nhân đột nhiên cười lớn Giống như là lão ta đã phát hiện ra điều gì đó vậy Lão nói <cười> Đêm nay trời sẽ chuyển lọc đông Nơi đây chính là huyện phủ môn Cánh cửa tiến vào căn chi cổ rồi Thảm hoa bị ngạn này Chính là cánh cửa tiến vào căn chi cổ hay sao à, Ủa cửa, cửa đâu Sao tôi không thấy vậy Mấy tên người Tàu nhao nhao lên quan sát xung quanh Tôi cũng không nhìn thấy cánh cửa đâu đâu Xem ra chưa đến thời khắc đặc biệt Cánh cửa vào căn chi cổ nhất định sẽ không hiện ra Tất cả đứng yên một chỗ đi Không được tùy tiện Dẫm lên những cây hoa bị ngạn ở đây Bởi vì xung quanh đây đều có trắc loại độc cổ cốt đoạn đó Chi vương vừa dứt lời Thì đám người tàu đang nháo nhác nhìn đông ngó tay Lập tức thu chân đứng im một chỗ Nhờ tiếng nhắc nhở của bác Tôi chợt nhớ đến lời ông nội trước khi chết Thật vậy Cánh cửa vào căn chi cổ chỉ có một mà thôi Còn lại xung quanh cánh cửa này Đều được trắc một loại cực độc Chính là cốt đoạn Nếu không cẩn thận dẫm phải sẽ bị loại độc này ngấm vào xương cốt tê liệt mà chết à, Cốt đoạn là cái gì? Tên cộm nhôm nhìn chi vương Với vẻ mặt vô cùng ngơ ngát Là loài cổ độc Của tộc căng chi cổ Loài độc này được rác xung quanh cánh cửa Vào tộc căng chi Nếu như mà không cẩn thận giẫm phải Thì sẽ trúng độc mà chết ngay đó Tôi nhìn hắn ta giải thích Tên cộm nhôm biểu môi Hắn chỉ vào chiếc hộp thuốc cấp cứu trên tay của mình Và nói bằng cái giọng vô cùng tự đắc <cười> Không có loại độc nào á Mà hộp thuốc gia truyền này của tôi không có trị được Thuốc giải của chủ nhân cũng chả là cái thái gì đâu Tên cầm nhôm vừa chức lợi Một phụ thủy và lão chủ nhân liền lập tức trợn mắt nhìn hắn Cái đuôi khoe quan ba hoa của hắn liền khẽ rụt lại ờ, Ý tôi là Hộp thuốc gia truyền này của tôi Có thể trị được bách bệnh Nhưng mà dù sao vẫn thua thuốc của chủ nhân ngày đưa cho Vừa <cười> nói ra những lời xu nịnh Tên cộm nhôm còn dơ một lọ thuốc từ trong cái hộp lên Xem ra Đó chính là lọ thuốc mà chủ nhân đã đưa Đúng là một tên nhát gan. Tôi thở dài một cái Hắn bà hoa cũng được Chỉ hy vọng rằng tên cộm nhôm này Không mang trắc trấu đến cho mọi người là may mắn lắm rồi Tuy nhiên Trời lại phụ lòng người Vì không cẩn thận mà tên cộm nhôm trượt tay Làm rơi lọ thuốc vào trong bụi hoa bỉ ngạn ở phía trước Lão chủ nhân tức giận trợn mắt nhìn hắn Lão nói Bà tìm ở đâu ra Một cái tên vô dụng như thế này vậy Bộ phù thủy cúi đầu đôi mắt dẫn liếc sang tên cộm nhôm Biếu lộ rõ sự tức giận Tên cộm nhôm sợ hãi liền dội vàng đặt hộp thuốc gia truyện của mình Đang cầm trên tay xuống Sau đó nhanh như gió Hắn nhảy vào đám hoa bị ngạn Mà tìm lại lọ thuốc của lão chủ nhân à, Trời ơi Mày làm cái gì vậy Lão chủ nhân tức giận quát lên Tuy nhiên Cung cảnh lúc này không còn trở nên bình thường trước mắt lão và trước mắt chúng tôi nữa Không gian bỗng nhiên xuất hiện một loại mùi thơm vô cùng kỳ lạ Mùi thơm này vừa giống như mùi của hoa huệ trắng Lại vừa giống như mùi của hoa mộc lan Là mùi hoa bụi ngạn đó Chị Vương dự lấy hai bên tay dương của mình Rồi chỉ tay về phía tên cộm nhôm Tên vô dụng nó đã ngất đi từ lúc nào không hay Đầu tôi vô cùng choáng vắng Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, những tên người Tàu khác cũng lần lượt nối đuôi nhau mà gục xuống rơi vào hôn mê bất tỉnh. Lúc này chỉ còn lại bốn người, là tôi, Di Vương, bộ phù thủy và lão chủ nhân. Tất cả đều là do tên cộm nhôm kia đụng vào hoa bị ngạn, khiến cho mùi hương trong hoa lan tỏa ra không gian xung quanh. Là mùi hương của cõi âm. Giữa dứt lợi, một phù thủy cũng không chống cự nổi mà ngã gục xuống đất. Sau đó mùi thơm của hoa bị ngạn Càng lúc càng nồng hơn Còn hai người chúng tôi và lão chủ nhân Cũng không trụ nổi nữa Mà lần lượt gục xuống Lúc này đây khi tỉnh lại Tôi thấy mình đang đứng bên bờ Của một dòng sông Màu nước đột ngậu Bên trên mặt sông có vô số các linh hồn Đang treo lơ lửng đội ngôi lên bờ à, Cứu tôi Cứu tôi chơi tiếng khóc ai quán trót vào tai tôi nơi này âm khí trùng trùng đến hô hấp tôi cũng cảm thấy vô cùng khó khăn không gian xung quanh tôi ngoài tiếng kêu khóc than quán của những vong linh ở dưới dòng sông kia thì còn bị bao phủ bởi một màu đỏ trực như máu của hoa bị ngạn nơi đây là hoàn tuyển sao tôi sững người lại tôi đã chết rồi hay sao tại sao linh hồn của tôi lại đi đến nơi u minh tối tăm này kia chứ tuy nhiên ngoài quảng loạn tra thì tôi lại không thấy sợ. thậm chí một linh hồn trắng tinh với khuôn mặt quỷ dữ đã bị lột da, vừa từ bên bờ sông túm lấy cấu quần của tôi, tôi cũng không thấy sợ. tôi di chuyển bước chân dọc theo con đường phủ kính hoa biển ngàn đỏ ở hai bên. không biết chi vương có giống như tôi bị dẫn đến nơi u minh tối tăm này hay không nữa. chi vương à, chi vương, bác có ở đây không? có. <cười> có đây thứ âm thanh gây tởm này từ mặt hồ vọng lại tiếng cười của bọn chúng vang vọng khắp con đường hoàn tuyển vừa nghe đã lạnh hết sống lưng mẹ kiếp cái đám linh hồn kia nghe thấy giọng nói của tôi như sau tôi thật sự đã chết rồi sao Còn chưa chết hiện tại con đang ở trong ký ức của hoa bị ngạn bồi hương của hoa bị ngạn có thể lưu giữ ký ức Hoa bỉ ngạn đang gọi ký ức của con trở về đó Đó là giọng nói của ông nội Cho hình ảnh của ông mờ mờ ảo ảo hiện lên Ở giữa dòng sông Hoàng tuyền. Sau đó cũng hòa quyện Với những linh hồn khác mà biến mất đi Mùi hoa bỉ ngạn có thể lưu giữ ký ức Điều đó là thật hay sao Đúng lúc đó Giữa biển trận hoa bỉ ngạn đỏ một màu như máu Trước mắt tôi xuất hiện hình ảnh của một lang Hay chính là Chi Phu Nhân của Chi vương. Dòng ký ức diễn ra như một bộ phim tự sự quay nhanh vậy Từ lúc Mộc Lan sinh ra và lớn lên Cho đến khi chết đi Và nằm trong quan tại Mọi chuyện đều diễn ra hoàn toàn giống như giấc mơ của tôi Đã xuyên không về 800 năm trước Chỉ là cuộc đời của cô ấy vô cùng phản lặng Không hề gặp cái người tên Trận Tiên Sinh Cũng như chẳng có người hầu gái tên Tuyết Hoa Tiếp tục sau đời của Mộc Lan Trước mắt tôi lại hiện lên hình ảnh của một cô gái khác Có khuôn mặt khá giống với Mộc Lan Cuộc đời của cô ấy hiện ra trước mắt tôi vô cùng chân thật Và rõ nét Giống như tôi là người từng trực tiếp trải qua vậy Tuy nhiên có một chuyện khiến cho tôi vô cùng quảng hốt Đó là cô gái này cũng mang lời nguyện thần giữa của Trên trán có hình xăm cây trăm vàng Giống như tôi và Mộc Lan Rồi sau đời của cô gái kia Lại tiếp tục xuất hiện một cô gái khác Rất nhiều cô gái khác nữa Đến cô gái thứ 40 Thì cuối cùng tôi đã hiểu Dòng ký ức này đang chạy theo dòng thời gian Cô nàng này có phong cách ăn mặc trẻ trung năng động Xem ra lúc này Đang là thời dân quốc của năm 30 thế kỷ trước Vẫn là một khuôn mặt có rất nhiều điểm nét giống tôi Tim tôi như ngừng đập Lòng tôi loạn Thành một cục trối như tơ giọt những cô gái này đều chết năm 18 tuổi cùng chung một lời nguyền thần giữ của không thoát ra được cái chết của bọn họ còn dã man hơn cả tôi họ bị đổ nhựa keo dính chặt miệng không phải chôn sống trong quan tài bắt chết luôn mà họ là chết giận chết mòn trong một căn hầm kính với vô số của cải và châu báu thân xác của họ héo khô mặt quắc lại sau đó mới tắt thở vĩnh viễn đi đôi chân của tôi lúc này trở nên mất thăng bằng Tôi quỷ gối ngã gục xuống dưới đám hoa bị ngạn Mùi thơm từ những cánh hoa đỏ trực Như máu Phản phất vào mũi tôi Khiến cho hình ảnh những cô gái kia in đậm trong đầu tôi Vì sao tôi lại có ký ức của những người này Vì sao tôi lại nhìn thấy họ Lòng tôi như bị cào xé Tim tôi như bóp chặt Mũi tôi như bị bịch kín không thể nào thở được chốt cuộc là vì sao Tôi thật sự là ai Tôi không muốn tôi là ai cả Tôi chỉ muốn mình là một con người bình thường như bao người khác Trên thái dương không có hình xăm cây trăm vạn Sinh mệnh không mang lời nguyện thần giữa của Và hơn hết trong đầu không mang ký ức của những cô gái kia đầu tôi như muốn nổ tung Lúc này tôi chỉ muốn dùng một con dao rạch nát nó ra mà thôi Lòng ngực của tôi lúc này trở nên vô cùng tức Chuột can do tròn thành một cục Vừa ho khang một tiếng Thì một ngậm máu đỏ tươi phục ra từ miệng của tôi Tôi bị tẩu hỏa nhập ma hay là bị trúng tà mất rồi. Đầu tôi, ngực tôi xuất hiện một loại cảm giác đau đớn như có ngàn mũi kim châm đâm vào vậy. Phải chăng lần này tôi thật sự sẽ chết. Đôi mắt của tôi nặng trĩu và mệt mỏi, có khẽ nhắm lại. Dù vậy, màu hoa bị ngàn đỏ như máu vẫn lưu lại trên giọng mặt, mãi không biến mất. Phỏng mặt của tôi lúc này như một màu đỏ của hoa bị ngạn Tôi nhìn thấy bóng dáng của ông nội Của mẹ Dì Út Bác cả Và cả chi vương lướt qua Tuy nhiên mi mắt của tôi vẫn nặng trĩu Và không thấy mở ra được Sau đó tôi thấy người tôi nhẹ bẩn như không khí thậm chí tôi còn cảm nhận được cơ thể của mình Đang bay lơ lửng trên không trung vậy Sau đó tôi dần nhận được trọng lực của cơ thể mình Cho đến khi tôi khẽ mở mắt ra Bàn đêm buông xuống. Từng ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời đen trên cao, chiếu xuống soi sáng vạn vật khắp nơi. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Tôi nằm giữa một biển hoa bị ngạn đỏ. Mùi hương hoa không còn. Lúc này đây chỉ còn lại mùi của lá cây mục nát và mùi của chất hữu cơ phân hủy xộc vào trong mũi của tôi. Tôi khẽ chống hai tay xuống mặt đất nơi những gốc hoa bị ngạn còn đang đâm chồi. Sau đó thì ngồi dậy, Đứng thẳng lên để quan sát không gian xung quanh Tôi đã quay trở về cánh rừng đen Đứng giữa biển hoa bỉ ngạn Tôi nhớ lại những chuyện vừa xảy ra Tâm trạng tôi rơi vào trạng thái quan mang và lạc lõng Chưa từng có Tôi nhìn thấy Chi Vương vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh Nằm trên một khóm hoa bỉ ngạn bên cạnh Tiếp đó là lão chủ nhân Và đám người Tàu Có lẽ tôi là người tỉnh dậy sớm nhất rồi Đúng lúc đó Thì xung quanh tôi những người còn lại Cũng bắt đầu chuỗi mắt xoa thái dương Và bừng tỉnh giữa biển hoa bị ngạn Rất nhanh sau đó Họ cũng trấn tĩnh lại tinh thần Và biết mình đang ở đâu Năm tên người tạo còn lại Cùng với tên cộm nhôm Và tên kính trăm ngồi im bất động một chỗ Khóc lóc vô cùng thảm thiết Tôi nghĩ có lẽ họ cũng giống như tôi Nhờ vào mùi hương của hoa bị ngạn Mà nhớ lại tất cả những ký ức Tồn tại ở kiếp trước nghĩ đến đây bộ não của tôi dường như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài vậy không phải là tôi chỉ nhớ được những ký ức tồn tại ở kiếp trước nơi con đường hoàn tuyền tôi đã nhìn thấy hơn bốn mươi người con gái có diện mạo gần giống tôi và điều đặc biệt là họ đều có một điểm chung về hình xăm cây trăm vàng trên thái dương như tôi nhắc đến hình xăm cây trăm vàng tim tôi dường như ngừng đập tôi đưa mắt nhìn lão chủ nhân Đang ngồi bên một bồi đất Bên biển hoa bị ngạn lão ta không ngừng dùng đôi mắt Khó hiểu trù tượng Để quan sát tôi Tôi không phân biệt được việc gì Nên làm lúc này Và không nên làm lúc này Vượt qua đám hoa bị ngạn Đôi chân tôi vội vàng bước đến trước mặt ông ta Ông rốt cuộc là ai Còn tôi rốt cuộc là ai Tôi mang ký ức Của hơn 40 thần dữ của Từ những đời trước Tôi chỉ mong lão chủ nhân sẽ thành thật mà trả lời tôi Nói cho tôi biết Chó trạng tất cả mọi chuyện là sao Ông có hình xăm cây trăm vàng trên thái dương Tôi cũng có Mùi hương hoa bị ngạn Đã giúp tôi nhớ lại ký ức của hơn 40 thần dữ của của đời trước Tôi rốt cuộc là ai Là ai Ông nói đi Hai hạng nước mắt của tôi Vô thức mà lăn trên gò má Lúc nãy đây Trái tim của tôi đã đủ khoảng thắt rồi Đoạn lên một tiếng Đúng lúc đó Trên trời vang lên một tiếng sóng lớn Dây lửa sáng rạch ngang trời Báo hiệu thời tiết Đang thì biến động Lão chủ nhân bỏ mặt ngoài tay những lời nói của tôi Lão ta ngước mắt nhìn lên trời cao quan sát Lúc này đây ánh trăng trên cao Vẫn còn vô cùng sáng Bầu trời tưởng chừng như không có một đám mây à, Vậy thọc bác tú Đã xuất hiện rồi Lão chủ nhân tập trung quan sát bầu trời đêm Bây giờ là giờ nào rồi? Lão quay sang mụ phù thủy Không biết đã đứng đó từ bao giờ Mụ đáp Thưa chủ nhân, là giờ tí Giờ tí? Nếu nói như vậy thì bước qua giờ tí Sẽ bước sang ngày lập đông Đó chính là thời các cánh cửa của tộc Căng Chi Cổ sẽ xuất hiện ra Các người không được phép Tiếng vào Căng Chi Cổ nữa Đó chính là giọng nói của Chi Vương Không biết bác ta đã tỉnh dậy từ lúc nào Chi Vương đột nhiên lôi mạnh cánh tay của tôi về phía mình Cái đầu tôi vẫn chưa thể ổn định lại Bởi vì trong đầu tôi lúc này Ngập tràn hình ảnh của hơn 40 người con gái Có hình xăm giống như tôi vừa nghe thấy sự phản đối của Chi Vương Lão chủ nhân nghiến trăng lên kẹt kẹt Quay mặt về phía bắc. Mày đủ bản lĩnh để ngăn cản tàu sọc Chi Vương đáp lại tổ tiên của tôi đã hầu tâm tổn sức để mà phong ấn âm mình ông nghĩ đời sau như tôi đứng yên để nhìn các người phá hủy nó hay sao tôi sững người đưa mắt nhìn chi vương phải chăng chi vương cũng giống như tôi nhờ vào mùi hương của hoa bị ngạn nên đã nhớ lại được hết ký ức Bắt Bắt nhớ lại tất cả rồi sao chi vương nhìn tôi gật đầu tôi là chi vương người đến từ hơn 800 năm trước thủ lĩnh của tộc càng chi Tổ tiên của tôi cũng chính là can Chi Cổ Đã hao tâm tổn sức dùng hơi tàn cuối cùng của mình Để mà trấn giữ cho kỳ được âm binh Trong chính bộ tộc của mình Này đám người này muốn phá giải phòng ấn Thả âm binh ra Làm hại nhân loại Tôi quyết không đường tàn. Mày im mộng. Một tiếng súng đột nhiên nổ lên Lão chủ nhân với đôi mắt đỏ ngầu Vô cùng tức giận Mà chỉ súng vào phía Chi Vương Chính chúng mày bộ tộc của chúng mày mới là thứ dơ bẩn làm hại nhân loại, làm hại cả gia tộc tao mày có tư cách gì đứng đây mà nói đạo lý? một viên đạn nữa lại bay ra khỏi nòng súng, bắn thẳng vào cánh tay trái của chị Vương, máu chảy ra không ngừng. Chi Vương giữ chặt vết thương trên cánh tay của mình, còn lão chủ nhân thì như phát điên lên dậy. tôi lúc này dường như bị mất đi phản xạ, chân tay tê cứng trước hai phát súng vừa rồi. Chi Vương đột nhiên xoay người Sau đó thì bác ta cuộn người lăn vào trong biển hoa bị ngạn Lão chủ nhân như phát điên lên Lão dơ súng đuổi cùng giết tận Quyết không tha cho Chi Vương Chi Vương lăn mình trong đám hoa bị ngạn đến đâu Thì hoa bị ngạn trung lên đến đó Lão chủ nhân cũng bóp cọ đến đó Cuộc trực đuổi không ngừng diễn ra Lòng tôi nóng như lửa đốt chỉ sợ rằng Chi Vương sẽ bị bắn trúng Tôi lúc này như một kẻ vô dụng chỉ có thể đứng im một chỗ mà quan sát chứ không thể làm được gì à, chủ nhân xin hãy dừng tay mụ phù thủy bên cạnh cũng nhất quyết căn ngăn tuy nhiên lão chủ nhân vẫn không ngừng bóp cọ liên tục quyết giết cho bằng được chi vương chủ nhân à người đừng làm vậy chi vương chết chúng ta cũng không thể nào bước qua cánh cửa chính của tộc càng chi đâu sau khi nghe lời khuyên nhủ của mụ phù thủy lão chủ nhân kẻ nới lỏng tay bóp cọ Đôi mắt của lão ta nổi lên những tia máu đỏ. Tôi biết, nếu như không lấy đại cục làm trọng, thì ông ta nhất định sẽ đổi cùng giết tận mà tra tay với Chi Vương. Sau khi không còn trượt đuổi Chi Vương nữa, lão chủ nhân đột nhiên đưa mắt nhìn về phía tôi. Nhanh như gió, khi tôi còn chưa định hình được chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra như thế nào, thì nòng súng của lão chủ nhân đã nằm gọn trên trán tôi. Lão ta túm lấy cái cổ của tôi, đồng thời tra sức mà khống chế. Ông muốn làm gì Tôi bình tạng nhìn ông ta Và hỏi Bởi vì tôi biết tình hình lúc này Tôi chẳng thể nào mà chạy thoát dãy dụa cũng chỉ là vô ích Lão chủ nhân đẩy tôi tiến lại gần đám hoa bị ngạn Sau đó lão ta hét lớn lịch Chị Vương Mày có giỏi thì mày chạy tiếp đi Tao sẽ bắn nổ sọ con bé này ra Lão chủ nhân vừa chích lợi Thì đám hoa bị ngạn ở phía trước kẻ trung lên Chị Vương đứng dậy giữa biển hoa Chiếc áo kaki của bác được tô đỏ bằng màu của hoa này. Chị Vương đứng đối diện tôi và lão chủ nhân. Bác quát lớn. Mày sẽ không dám giết tất tịch đâu. Bởi vì con bé chính là con gái của mày. Chính là một trần văn tích trong tương lai. Tim tôi như ngừng đập. Khi nghe thấy những lời mà Chi Vương nói vừa rồi Con gái Tôi là con gái của ai Tại sao lại xuất hiện trần văn tích ở đây Chi Vương nhếch mép cười khỉnh Cái nụ cười này nhìn như thế nào cũng thấy quỷ dị và ma quái Lão chủ nhân buông tôi ra Khẩu súng của ông ta chỉ về phía Chi Vương Nhưng bây giờ ông ta không nổ súng điên cuồng như vừa nãy nữa hồi hương qua cũng bị ngạn quả như là danh bất hư truyền Cho đến giờ phút này Ông vẫn còn chấu được sao Người nẹp. Giọng của Chi Vương nửa chăm biếm Nửa chua chát Theo truyền tuyết mùi hoa bị ngạn Có thể lưu giữ lại được ký ức Tôi đoán Chi Vương lúc này Có lẽ đã nhớ lại hết mọi chuyện rồi Còn tôi Cho dù tôi mang trong đầu ký ức hỗn loạn Của hơn 40 cô gái Mang lời nguyện thần giữ của kia Nhưng tôi vẫn chẳng thể biết được mình rốt cuộc là ai Đúng vậy thất tịch là con gái ruột của ta. lão chủ nhân buông súng xuống, xuống, sau đó kết luận: con gái ruột, chuyện gì đang xảy ra với tôi như thế này? không thể, chuyện này cho dù có chết tôi cũng không tin là thật. tôi và lão chủ nhân này có thâm thù còn sâu hơn biển, thì làm sao có chuyện như lão ta vừa nói được? ông đừng có ăn nói hàm hô, tôi gào thét lên, còn không tin đúng không? Lão chủ nhân nhìn thẳng vào mắt tôi Sau đó đôi bàn tay của lão Từ từ tháo chiếc mặt nạ trên mặt xuống Tôi chết lặng đi Người trước mặt tôi lúc này Chính là bố của tôi Chuyện này là hoàn toàn không thể Tôi như phát điên phát chạy Không thể tin được Tại sao bố của tôi Người bố luôn yêu thương chiều chuộng tôi Lại là lão chủ nhân sao Ông Ông đã làm gì bố tôi Tại sao lại cướp đi khuôn mặt của máy Tại sao? Tôi liên tục gào lên để lấn át cái suy nghĩ tồi tệ trong đầu tôi lúc này. Tôi thật sự không dám tin với những gì đang diễn ra. Nhưng xét về mặt khác, tôi lại không có lý do để chống lại sự thật này được. À, ta là Trần Văn Tích. Người truyền thừa đời thứ 20 của dòng tộc Trần. Còn con, con chính là người truyền thừa thứ 21. Con cũng chính là một Trần Văn Tích trong tương lai. Mặt tôi đỏ bừng Tôi ngồi gục xuống bãi đất Ôm lấy cái đầu tội nghiệp của mình Sau khi ngửi phải mùi qua bị ngạn Những ký ức xuất hiện trong đầu của con Chính là thần dữ của của tộc ta Suốt hơn nghìn năm qua Họ chính là những trận tuyết hoa của đời trước Đến đời ta thì không có con trai nối dội Ta chỉ có mình con Cho nên con vừa phải đóng vai trò của trận tuyết hoa Vừa đóng vai trò của trận văn tích Nạn thần dữ của của con Chính là đã hoàn thành sứ mệnh của trận tuyết Hoa rồi Con hiện tại chính là một trận phân Tích Đừng... đừng nói nữa Đừng nói nữa Tôi không phải là Trần Văn Tích Tôi không biết cái gì là Trần Văn Tích hết Cái đầu sắp nổ tung của tôi không muốn tiếp nhận thêm một chút thông tin nào nữa Nhưng thật sự tôi không thể không tin Tộc Trần có khả năng lưu giữ ký ức từ đời này qua đời khác Xem ra những giấc mơ của tôi khi trở về 800 năm trước Và trở thành Mộc Lan Thì ra không phải là tôi xuyên không Chỉ là tôi đang nhớ lại ký ức Của đời trước mà thôi Mộc Lan cũng chính là người trong dòng tộc trần Và tôi cũng vậy Ông trời thật trớ trêu cho tôi Tồn tại trên cõi đời này cho lại giày vò tôi như vậy <cười> Tôi rốt cuộc sinh ra trên đời này Là để làm cái gì Là để kết thúc Lời nguyện của thần dữ của Lão chủ nhân Hay chính xác người mà xưng là bố tôi ngồi xuống Nhìn đối diện vào đôi mắt của tôi Đôi mắt đó Vừa đỏ vừa đục Những tia máu nổi lên Chất chứa bao nhiêu hận thù. Ta nấu cho con biết Thật ra thần dữ của vốn không phải là để bảo vệ gia sản cho tộc Trần Mà là bảo vệ của cải của tộc Cang Chi Bao đời nay Trần tộc ta cung phụng Không mạng đến những việc trái luân thường đạo lý Đi quật màu mã cướp đồ bồi tát Chỉ để cung phụng cho tộc Căng Chi Vừa dứt lời Từng giọt nước mắt đau đớn Trên khuôn mặt gầy hốc hác Của lão chủ nhân rơi xuống Lão ta gạt những lộn tóc Trên thái dương bên trái ra Để lộ hình xăm cây trăm vàng Lão nghiến trăng lên kẹn kẹt Và nói Con biết đây là cái gì hay không Đó là lời nguyện mà can Chi cổ Đã yểm lên người tộc Trần của chúng ta Khiến cho tộc ta muôn đời phải làm thần dữ của cho chúng Khi nào con còn lá bùa ỉm này trên Thái Dương Thì những đời sau của tộc Trần ta Sẽ chịu chung số kiếp như vậy Thứ duy nhất có thể phá giải lời nguyện này Khiến cho hàng trăm người tộc Trần sau này Có cuộc sống bình thường như bao người khác Chính là quỷ ấn Là quỷ ấn Lão chủ nhân bóp chặt hai bả vai của tôi Không chỉ mình tôi Mà lão ta giờ cũng như phát điên lên vậy Không thể Đó là giọng nói của Chi Vương Bắt ta đứng một bên mà hét lên Không thể lấy đi quỷ ấn Nếu như vậy Âm binh sẽ nổi dậy quỷ địa ngục sẽ sống lại Thế giới sẽ đại loạn đó Lão chủ nhân tức giận Những đường gân xanh trên mặt Và trên cổ nổi lên Tao đất cần biết cái thế giới này là như thế nào Dòng tộc của tao hàng nghìn đời nay Sống trong loài nguyên thần dữ của Thế giới này chịu cho tao sao Là ai Là ai đã khiến cho bọn tao ra đông nổ này Đùng lên một tiếng Lão chủ nhân tức giận nổ súng Bắn vào bả vai của Chi Vương Khi lão ta lên đạn chuẩn bị bắn thêm một viên nữa Thì tôi dội dàng đứng bật dậy Chạy ra chắn trước mặt Chi Vương Không được bắn Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ của lão chủ nhân Thấy tôi đứng trước nòng súng Lão chủ nhân do dự không dám hành động tịch Còn mau tránh ra Ta phải bắn nát nó đó là Chi Vương Là Chi Vương đó Là kẻ thù không đổi trời chung của chúng ta Nếu ông bắn chết Chi Vương Thì ông cũng đâu vào được căn chi cổ Mà lấy được quỷ ấn chứ Tôi không biết vì sao mình lại nói những lời đó nữa Là cho tôi đang muốn bảo vệ Chi Vương Hay tôi đang thực sự tin rằng mình chính là Trần Văn Tích Người truyền thừa của tộc Trần Tôi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan Tôi không biết mình nên làm gì và cần phải làm gì. Đúng lúc đó, mụ phụ thủy bước tới. Mụ ta giữ chặt khẩu súng trên tay của lão chủ nhân. Chủ nhân à, tuyệt đối không được. Chúng ta tiến vào căn chi cổ lấy được quỷ ấn, thì chiếc hắn cũng chưa ổn đâu. Lão chủ nhân nghiến trăng đầy bất lực. Nhìn biểu hiện của lão bây giờ, tôi có thể cảm nhận được lão hận chi vương. Hay nói chính xác là hận tộc can chi thâm sâu như thế nào Chỉ còn một cách nữa trời sẽ chuyển lập đông Chúng ta đã đợi ngày này bao nhiêu năm qua Tuyệt đối không thể phạm phải sai lầm nào được Bộ phụ thủy lại tiếp tục khuyên can lão chủ nhân Nếu là lão chủ nhân Tôi không dám chắc ông ta sẽ tha cho Chi Vương Còn nếu là bố của tôi Thì tôi tin rằng chúng tính cách của ông ấy Nhất định sẽ lấy đại cục làm trọng Mà tha cho Chi Vương Và kết quả cuối cùng Chính là lão chủ nhân chọn cách Nghe theo lời khuyên của một phù thủy Bỏ súng xuống Lấy đại cục làm trọng Tôi nhất định sẽ không giúp mấy người lấy được quỷ ấn Phá giải phòng ấn của âm bình Chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy Tôi nhất định sẽ không làm Trừ phi các người giết chết tôi Chi Vương bước lên trước Bắt ta nhìn thẳng vào mắt lão chủ nhân Giọng nói cương quyết Và vô cùng chắc chắn Ngươi sẽ không làm được điều đó đâu Vì cả tộc căng chi của ngươi Đã nằm trong tay ta rồi <cười> Tiếng cười ma quỷ chối tay Từ trong biển hoa bị ngạn phát ra Tôi giật mình quay lưng Nhìn về hướng hoa bị ngạn Tôi sững người Qua làn cối đêm mờ ảo trước mắt tôi Xuất hiện ra một bóng dáng chàng thanh niên trẻ Mặt trang phục thời cổ Khi lạng khối mờ tản ra Tim tôi như ngừng đập Người đang đứng trong biển hoa bị ngạn lúc này Là một chàng trai có khuôn mặt Dốc chán Và phong thái giống như Chi Vương Của hơn 800 năm trước mà tôi đã thấy Nếu tôi đoán công nhậm Thì người này mới chính là Bác Hai Hùng Khải của tôi Người đã nằm trong thân xác của Chi Vương Suốt khoảng thời gian qua Trước mắt tôi lúc này xuất hiện hai người đàn ông có khuôn mặt và dốc chán giống nhau như hai giọt nước. Điều khác nhau duy nhất giữa họ chính là trang phục và phong thái mà thôi. Chi vương trong thân xác của bác hai hùng khải với phong thái điềm tĩnh và bình thản Bác hai hùng khải trong thân xác chi vương trước mắt tôi lại là có chút nóng dội và hiếu thắng. Chi vương mặc một trang phục hiện đại áo kaki quần quân đội của bác hai hùng khải. Còn bác hai hùng khải thì mặc bộ trang phục cổ Áo chiến sắc của chị Vương Thậm chí trên tay bác lúc này còn cầm một thanh kiếm à, Bác hai Tôi hướng về phía hoa bị ngạn mà gọi bác Đây mới đích thực là bác hai của tôi Tuy nhiên lòng tôi nặng triệu Khi gọi bác hai Nhưng trong đầu tôi lại nghĩ đến chị Vương Thành tâm Nét mặt của bác hai đột nhiên biến sắc Bác nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng đau thương Tuy nhiên cái khoảnh khắc đó Nó chỉ dừng lại ở vài giây ngắn ngủi Thanh tâm Cái tên này nghe vừa lạ Mà lại vừa quen à, Không, không phải Là thất tịch Thất tịch Tao mới là bác hai của mày Mày đừng để chi vương nó dắt bổ mày nữa Tim tôi nặng triệu nước mắt tôi lăn dài trên má Cái cách gọi này Cách xưng hô này đích thị là bác hai của tôi rồi Lúc đó tôi chuẩn bị chạy về phía Bắc Hai Tuy nhiên cánh tay của tôi Liền bị Chi Vương giữ lấy Chi Vương cái nhìn tôi lắc đầu Để qua đó thất tịch Hùng Khải bây giờ không còn là Hùng Khải của lúc trước nữa Mục đích của hắn Cũng giống như lão chủ nhân kia Bọn họ là cùng một thuyền đó Mày Mà buồn tài thất tịch ra Đó là cháu gái của tao Bắc Hai chỉ mũi kiếm về phía Chi Vương Tôi bị mắc kẹt giữa hai người chi vương và hùng khải tôi hiện tại vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra bác hai nhìn chi vương với đôi mắt giận dữ còn chi vương thì lại nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng do dự tôi rốt cuộc phải nghe ai bây giờ tôi giống như một con cá cơm nhỏ bơi giữa đại dương bao la vậy chẳng biết quay đầu hay là bơi thẳng về phía trước chi vương là người đã nhiều lần hy sinh tính mạng để bảo vệ tôi cùng tôi kề vai tác chiến trong suốt khoảng thời gian sinh tử vừa qua Còn bác hai là người bác sống bên tôi trong suốt gần hơn chục năm qua Dù bác hai không máu mũ gì với tôi Nhưng trong lòng tôi, bác chưa từng là người xa lạ Kể cả khi tôi biết bác chỉ là con nuôi của ông Khi Chi Vương nói bác hai cùng một thuyền với lão chủ nhân Tôi cũng thật sự không biết phải làm gì Bởi vì lão chủ nhân cũng chính là người bố của tôi Tôi đưa mắt nhìn về phía lão chủ nhân Lão ta nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng đau thương và chờ đợi Thật tật ra trên tuyến đường này con hãy nhìn xem rất nhiều người của tộc trần đã hy sinh vô ích chỉ để hộ tống được con đến nơi này cả tộc trần của ta những đời sau của thoát khổ lợi nguyện thần dưới của hay không tất cả đều phụ thuộc vào con đó vốn dĩ chỉ là sự sống của cá nhân nay lại mang trên vai trọng trách và tính mạng của biết bao nhiêu người Tôi từng trải qua cái nỗi đau ghê gớm về linh hồn và thể xác Trước khi bị yểm bùa trở thành thần dữ của Nỗi đau tuyệt vọng đó thực sự Tôi không bao giờ muốn nó lặp lại nữa Cũng giống như cái chết Bi thương của dị Út vậy Nhắc đến dị Út Người tôi như bừng tỉnh Thành tâm chính là tên thật Của dị Út Bác cả hùng dũng hận bác hai hùng khải đến tận tâm can Vì cho rằng người làm nhục dị Út Khiến cho dị có một cái chết đau đớn Chính là Bác Hai Hùng Khải Tuy nhiên Người phủ nhận khi đó chính là Chi Vương Vẫn chưa nhớ lại toàn bộ ký ức Chứ không phải là Bác Hai Đầu tôi đau đớn như có hàng triệu mũi kim đâm dạo Tôi chưa thể phá giải mọi bí mật trước mắt Tuy nhiên Tôi bắt đầu thấy được những sợi mắt xích liên quan đến nhau Hiện tại có một vấn đề tôi vẫn chưa nghĩ thông Đó chính là Bác Hai không phải người của tộc Trần vì Bác Hai bắt tay với lão chủ nhân Tức là bố tôi Chứ mục đích gì Tôi ôm lấy cái đầu của mình Gào lên trong tuyệt vọng à, Các người đừng ép tôi nữa Chị Vương đứng bên cạnh Giữ lấy hai bả chai của tôi Và luồn đôi bàn tay của mình vào sau gáy tôi Bắt giữ đầu tôi Nhìn thẳng vào mắt tôi và nói Bình tĩnh là đi tịch Tôi không ép tịch Hãy làm theo những gì mà mình cho là đúng Cuộc sống này tàn nhẫn với tịch như vậy là đủ rồi Kết thúc tại đây thôi Tôi ngước mắt nhìn Chi Vương Đôi mắt của bác chất chứa bao nhiêu nỗi u sầu Và bi thương khó tả Màu buồn thất tình ra Bác hai đứng trong biển hoa Hét lên Thanh kiếm sáng sôi so dưới ánh trăng Vẫn công ngừng hướng về phía Chi Vương Tôi đưa mắt nhìn về phía bác hai Trong lòng trối bậy Đi đi điều đó là điều thật tâm Trong lòng mà tịch muốn chi vương buông bàn tay đang luộn sau gáy của tôi ra. Đồng thời đó bàn tay đó khẽ chạm vào những giọt nước mắt trên gò má của tôi. Cung cảnh này bi thương không thể xiết. Tật tâm trong lòng tôi không muốn bỏ mặt chi vương. Đúng lúc đó. trên trời gian lên một tiếng sấm lớn như tiếng mịn nổ những ngôi sao trên bầu trời cao càng lúc càng sáng hơn tiết trời thay đổi có lẽ lập đông sắp đến rồi Tao không quan tâm những thứ khác tao chỉ cần lấy được quỷ ấn bác hai hùng khải hét lên bác lúc này chẳng khác nào như một con thú dữ đang gầm lên trong cánh rừng nguyên thủy vậy bác trở nên hung dữ hiếu thắng và điên cuồng tất cả đều vì quỷ ấn Nó rốt cuộc là thứ quái quỷ gì Mà có ma lực đến như thế nào Trời bắt đầu nổi gió lớn Từng hàng cây đen đung đưa Theo chiều gió thổi Tạo nên một tiếng âm thanh vô cùng ghê rợn Nó vừa giống như tiếng diệu bay trong gió Lại vừa giống như tiếng khóc Thúc thích của con người Những tên người tạo còn lại quảng hốt, Công cảnh lúc này mười phần quỷ dị Lại thêm gió thổi đầy u ám kia Khiến cho bọn chúng sợ đến trung người Đứng tụ lại vào nhau Không dám tách ra riêng lẻ Những bông hoa bị ngạn với sức mạnh của gió Cũng nghiêng ngả đổ dạc sang một bên Thậm chí nhiều cây già Cánh hoa còn bị gió đập nát Gió lớn Mang mùi hôi thối của xác động vật thối rửa bay đến Khiến cho đám người Tàu liên tục nôn thốc nôn tháo Với tình huống hiện tại Dù chưa gặp thứ quái quỷ tà ma nào Thì đám người Tàu cũng bị dọa cho sợ Không còn tinh thần nữa rồi Thật ra nếu xét về một góc độ khác Thì những tên người Tàu đó cũng là vô tội Vì dòng xoáy âm binh và thần dữ của Đã khiến cho gần 40 tên người Tàu Bỏ mạng ở nơi đất khách Tôi muốn kết thúc mọi thứ tại đây Tôi không muốn tiếp tục nữa Trên trời lúc này những gì sao sáng lấp lánh nếu quan sát kỹ một chút Thì có thể nhận ra đó chính là chòm sao dị thập bát tú thi thoảng có một vài gợn mây bay qua nhưng vẫn không làm mờ đi những ánh sáng sau đó lão chủ nhân giơ cao chiếc la bàn của mình hướng về phía chòm sao nhị thập bát tú sau đó lão niệm chú bàn cổ nhanh như cắt từ trong thảm hoa bị ngạn bác hai lao đến dùng kiếm hướng về phía chi vương nhưng may thay chi vương phản ứng kịp thời và tránh được phát kiếm vừa rồi bác hai có thể tha cho chi vương được không tôi nắm chặt lấy cánh tay của bác hai Với sự hiếu thắng của bác hiện tại Quả nhiên đều phớt lờ lời cầu sinh của tôi Bác hai nói Theo niệm chú bàn cổ Trong cùng một không gian thời gian Sẽ không thể nào tồn tại hai linh hồn Cùng một thể xác được Cho nên khi tao chính thức trở lại thân xác của mình Chi vương bắt một phải chết Giữa tao và nó Chỉ có một người được sống thôi Nói xong Bác hai lại cầm kiếm tiếp tục lao về phía Chi vương Tại một vị trí khác Lão chủ nhân vẫn tiếp tục niệm chú bàn cổ. Trời đã chuyển lập đông, gió thổi liên hội. Lúc này đây bầu trời, mây đen đã kéo tới. Nhật chiếu, hương lô sinh tử yên. Giao khang bọc bốn, quải tiền xuyên. Phi lưu trực khá tam tiên xích. Nghi thị, ngân hà, lạc cửu thiên. Bài thơ cổ về việc trấn dự âm binh do can chi cổ đã sử dụng. liên tục gian lên trong đầu tôi Vào ngày lập đông trăng đột nhiên sáng lạ thượng Đêm đó hoa mộc lan nở rộ 28 ngôi sao tượng trưng cho giải ngân hà nắp dưới những án mây chiếu sáng khắp bầu trời Niệm chú bàn cổ của lão chủ nhân chính là đang gọi cánh cửa huyền Vũ Môn khi xuất hiện Chính là thời khắc này Âm binh, quỷ ấn tất cả đều hòa trộn tạo thành một mớ hỗn loạn trong đầu tôi Bác Hai và Chi Vương chẳng khác nào bước vào một cuộc chiến sinh tử một sống một còn Bác Hai tung kiếm, từng đường kiếm của bác vô cùng nhanh và dứt khoát. Dưới ánh trăng sáng, lưỡi kiếm rạch từng đường lên không trung đầy quy quyền. Bác Hai lúc này giống như một con mạnh hổ đang cố gắng khống chế con mồi vậy. Từng đường kiếm nhanh như toát của bác biểu thị cho sự dội dàng và nôn nóng. Tuy nhiên, Chi Vương cũng không phải tầm thường Mỗi lần lưỡi kiếm hướng đến cổ và ngực của mình Bắt đều né tránh kịp thời Và phản đòn một cách vô cùng điêu luyện Từng bước di chuyển của chi vương nhẹ bỗng Tưởng chừng như đi trên gió vậy Cuộc đấu tay đôi vẫn diễn ra không ngừng Thảm hoa bị ngạn dường như đã bị hai người đó giẫm nát Tôi lúc này giống như một khúc gỗ vô dụng Đứng nhìn họ chém giết lẫn nhau Trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của chi phu nhân khi xưa đứng nhìn Chi Vương và Chi Hậu tàn sát lẫn nhau trong đêm trăng sáng vậy. Chi phụ nhân lúc đó, dùng cái chết để kết thúc mọi chuyện. Còn tôi, tôi sẽ không chọn cách du nhược đó. Bác hai dừa cao thanh kiếm, bắt đạp chân lên một bồi đất bên cạnh. Nhanh như cắt, đầu kiếm hướng thẳng về phía Chi Vương. Máu bắn ra, trải cắp mắt của những bông hoa bị ngạn ở bên dưới. Chi Vương đã bị bác hai chém một đường lên trước ngực. Máu chảy ướt đậm à, Chi Vương Tôi sốt ruột đứng bên bờ hoa bỉ ngạn Mà hét lên Thanh kiếm nhọn trên tay bác Hai lúc này Đã đặt lên trên cổ của Chi Vương thì ra Ngươi đã luyện được cấm thuật của tộc Căng Chi ta Nét mặt Chi Vương hiện lên những đường gân xanh Bác Hai lúc này vô cùng giận dữ Cấm thuật Bác Hai của tôi vừa rồi Đã dùng cấm thuật sao Đúng vậy Muốn trách thì phải trách Mộc Lan Chi phu nhân của mày Đã giúp tao sử dụng y thuật của tộc Trần Để quá giải được cốt đoạn Giới dàng liền thành cấm thuật <cười> Tôi như chết lặng trước lời nói vừa rồi của bác hai Mộc Lan Chi phu nhân Khi tiếp xúc với bác hai chẳng phải là tôi hay sao Chính tôi là người truyền lại hết bí kíp y thuật cho Chi Vương Người mà lúc đó có chết đi sống lại Tôi cũng không tin rằng đó chính là bác hai hùng khải của mình trong tư phòng chất toàn thuốc và còn có cả huyết nhân sâm Tư thảo dược dùng để nuôi tỳ xạ thì ra chính lúc đó bác hai của tôi đang âm thầm nghiên cứu về cốt đoạn và luyện cấm thuật của bộ tộc can chi bác làm như vậy là trái với luân thường đạo lý lúc này đây tôi không thể tin rằng bác hai đơn thuần chỉ cùng một thuyền với lão chủ nhân được nữa tất cả mọi mắt xích nối lại với nhau Trong đầu tôi xuất hiện ra một logic Chính là người đứng sau tất cả mọi chuyện Có khi chính là bác hai của tôi Khốn nạn Đến cốt đoạn Ngươi cũng động vào sau Chi Vương tức giận Bác ta nghiêng người xoay cổ của mình Nhanh như cắt Bác khẽ dương người ra phía sau Giúp giảm chiều cao cơ thể Nhưng lúc bác hai đang tâm đắc cười lớn Thì Chi Vương đạp mạnh một phát vào ngực của bác hai đồng thời thoát khỏi lưỡi kiếm đang đặt trên cổ mình. Hai người họ lại tiếp tục lao vào cuộc chiến ngang tại ngang sức. Bác hai là người tạo nên cái kết bi thương cho mẹ con Trần Bình Xuyên, là người tu luyện cấm thuật của căn chi cổ. Giờ bác hai lại là người sống chết để giải phong ấn âm binh, đoạt lấy quỷ ấn. Bác hai của tôi thật ra là muốn đạt mục đích gì đây? Chi Vương và bác hai giao chiến với nhau, Kẻ phán đòn người tấn công Những nhát kiếm của bác hai liên tục chém lên người Chi Vương Mang trên mình sức mạnh ghê gớm của cấm thuật Bác hai hoàn toàn có thể một kiếm mà giết chết Chi Vương Tuy nhiên Bác lại không dứt khoát một kiếm Mà liên tục vần đi vần lại Chi Vương Giống như một con sư tử đang vờn mội Quan sát tình hình hiện tại Tôi có thể dám chắc chắn Chi Vương càng lúc càng đuối sức Chẳng mấy chốc mà bác sẽ gục xuống thôi phải làm như thế nào bây giờ mỗi lần bắt hai dơ kiếm thì một luồng khối xanh mờ ảo từ thanh kiếm đó tỏa ra xâm chiếm vào cơ thể của chi vương trước tình hình này tôi không thể nào đứng đó làm ngơ mà nhìn chi vương chết đi được nếu không dập tắt được cuộc chiến này e rằng những chuyện xảy ra sau đó sẽ khiến tôi phải hối hận suốt cả đời tôi đưa mắt nhìn sang lão chủ nhân và mụ phù thủy tôi thật sự sợ hãi khi nhìn thấy vô số những linh hồn trắng toát đang bay lơ lửng từ phía cánh rừng đen tiến tới tứ quái quỷ gì thế này đây ông ta đang gọi quỷ hay sao bộ phù thủy kết hợp với niệm chú bằng cổ của lão chủ nhân bộ ta lôi từ trong đóng hành lý của mình ra những chiếc lá bùa đỏ và trải khắp khoảng đất trước mặt được chiếu sáng bởi ánh trăng bộ ta sắp những chiếc lá bùa thành hình bát quái sau đó thì xung quanh hình bùa bát quái bộ ta bắt đầu thắp nến lên Ánh nến xanh lục từ những ngọn nến tỏa ra Khiến cho không gian lại càng trở nên quỷ dị Kỳ lạ thay Dù gió thổi lớn vô cùng Nhưng ánh lửa từ những ngọn nến kia Vẫn cháy lên vô cùng mãnh liệt Giống như có bão gió kéo đến Cũng không thể đánh bại được chúng vậy Tôi nhìn chiếc la bàn trên tay lão chủ nhân Ngón tay trên đó bắt đầu di chuyển Và thực hiện mệnh lệnh Giống như Chi Vương đã nói Ngón tay trên la bàn này không những cảm nhận được âm khí, cảm nhận được linh hồn mà còn có thể điều khiển được các linh hồn mà nó cảm nhận được Ngón tay điều khiển những linh hồn từ trong cánh rừng bay đến và xếp đúng đội hình vào vị trí những lá bùa màu đỏ kia Những linh hồn này ban đầu chỉ là làn khối xanh trắng mờ ảo Tuy nhiên, khi chúng đứng trên lá bùa đỏ kia thì hình dáng đã bắt đầu hiện ra rõ ràng hơn Những hộn ma này đều mặc trang phục cổ, một loại trang phục màu xanh nước biển, giống như màu của những trang phục biểu diễn hay mặc trong lễ hội ngày nay vậy. Đầu chúng cúi gục, tóc dài xỏa xuống đến ngang hông, nhìn chúng mang một vẻ u ám, bẩn thỉu đến khó tả. Ngón tay trên la bàn, khẽ hướng lên trên trời, thì đầu bọn chúng cũng bắt đầu cử động và ngước lên, hướng về phía ánh sao sáng. Chứng kiến cảnh này Hình xăm cây trăm vàng bên thái dương bên trái của tôi Đột nhiên đau buốt Một loạt những ký ức liên quan đến niệm chú bàn cổ Và tiếng cười của các dông linh Hiện lên trong đầu tôi Tôi hiểu rồi Lão chủ nhân đang tạo trận độ bát quái Để có thể xác định vị trí của cánh cửa vào căng chi cổ Nhưng hồn ma kia thực chất Chính là những dông hồn chết quang của người căng chi Chúng không siêu thoát được nên hàng nghìn năm nay trú ẩn trong cánh rừng đen kia để trấn giữ và bảo vệ cánh cửa huyền vũ môn của bộ tộc mình nay lão chủ nhân dùng niệm chú bàn cổ để dùng đám linh hồn đó hấp thụ ánh sáng của chòm sao dị thập bát tú tạo ra một vòng tròn bát quái mà làm xuất hiện cánh cửa kia ra xem ra niệm chú bàn cổ cũng không phải là một thứ gì đó tầm thường lão chủ nhân vẫn không ngừng niệm chú Trên trán của lão mồ hôi lắm tắm xuất hiện. Từng lớp mạch máu dưới da cũng căng ra. Nhìn lão lúc này vô cùng căng thẳng. Những linh hồn cổ nơi vòng tròn bát quái kia vẫn giữ nguyên trạng thái. Gước đầu hướng về phía ánh sao sáng trên cao để hấp thụ linh khí của trộm sao dị thập bát tú. Phía bên thảm hoa bị ngạn. Bác hai vẫn điên cuộn tấn công Chi Vương. Chi Vương lúc này nhìn vô cùng mệt mỏi. Trên người đã xuất hiện vô số những nhát kiếm chém ngang dọc. máu chảy ra ướt đẫm chiếc áo kagi bác hai lúc này chiếm thế thượng phong bác chẳng khác nào con hổ chữ đang vờn con mồi cuối cùng để kết thúc cuộc chiến này bác hai giơ thanh kiếm lên trên cao ánh trăng chiếu rọi tôi còn nhìn thấy từng giọt máu nhỏ từ lưỡi kiếm chảy xuống trên cánh hoa bị ngạn xoẹt một tiếng thanh kiếm của bác hai đâm thẳng vào ngực của chi vương sau đó nhanh như gió Bắt trút mạnh lưỡi kiếm ra, dơ thẳng thanh kiếm hướng về phía tròn sau nhị thập bát tốn. Chi vương ngã gục xuống, hai đầu gối quỵ xuống thảm hoa bị ngạn. Lòng tôi đau như cắt, từng giọt nước mắt cứ như vậy, mà lăn dài trên hai gò má. Miệng chi vương nôn ra từng ngậm máu đỏ tươi. Lòng tôi đau như cắt, công mạng tất cả chạy lại phía chi vương. Tiếng thở của chi vương đứt đoạn, Tuy thoảng còn cố gắng hít thật sâu, để duy trì hô hấp Chị Vương, bác cố lên Chị Vương đưa mắt nhìn tôi từ miệng của bác lại nôn ra một ngụm máu đỏ tươi Tuy nhiên vẫn gắng gượng cười với tôi Đồng thời kẻ lắc lắc đầu ý nói không sao Để cho tôi được yên tâm Đúng lúc đó Tên trời chiếu xuống một dần hào quang sáng Ánh sáng này là được hình thành Từ 28 ngôi sao trong chòm sao dị tập bát tú. Luồng sáng đó chiếu rọi xuống hình la bùa bát quái của lão chủ nhân. Ánh sáng vừa chiếu xuống, những trong hồn kia đột nhiên kêu thét lên dữ dội. Loại âm thanh ai quán này tác động lên từng dây thần kinh tính giác của mọi người. Nó khiến cho bộ não của người nghe trở nên mơ hồ, trở nên mụ mị, không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Đầu tôi lúc này đau như có từng mũi kim châm vào. những tiếng gạo thét của đám giông hồn kia khiến cho thái dương của tôi liên tục co giật chi vương ở bên cạnh dòng tay ra sau ôm lấy hai tay của tôi để giảm tận số âm thanh truyền đến cho tai tôi đúng lúc đó một luồng gió mạnh thổi tới vô số những quán khí màu xanh lục bao vây lấy tôi và chi vương khung cảnh lúc này vừa hỗn loạn vừa đáng sợ đó bàn tay của tôi run rẩy nhưng mất đi lý trí tôi ôm đầu cúi gục vào trong lòng ngực của chi vương oán khí càng lúc càng nhiều nó bao phủ khắp cơ thể tôi và chi vương sau đó theo luồng gió oán khí đó cuốn tôi và chi vương vào trong vòng tròn bát quái chi vương ôm chặt lấy đầu giữ tôi trong lòng ngực của mình không để tôi nhìn thấy những quan hồn đang gào thét xung quanh khi tôi định hình lại mọi thứ đang xảy ra thì lúc đó đã thấy mình và chi vương ngồi trong vòng tròn bát quái rồi chi vương ngồi tại mặt âm, còn tôi thì ngồi tại mặt dương. Xung quanh vòng tròn, những linh hồn vẫn đang gào thét dưới ánh sáng chiếu rọi của chòm sao nhị tập bát Tún. trong khoảnh khắc đó, nơi tay dương bên trái trên đầu tôi, nơi hình xăm cây trăm vạn đột nhiên nhỏ ra từng giọt máu, từng giọt một chảy không ngừng xuống ngực trái của tôi. Tôi ngước mắt nhìn sang, bác hai hùng khải đã đứng đó từ lúc nào không hay. thanh kiếm trên tay của bác vẫn còn đang nhỏ máu. Thì ra là quán khí trên thanh kiếm đó đã khiến cho từng đường nét tại hình xăm cây trăm vạn trên đầu tôi chảy máu ra. Hùng Cải nhìn tôi bằng ánh mắt đỏ ngậu Bác ta không nói câu nào Rồi hướng sang phía Chi Vương Vất kiếm một phát Chi Vương lại tiếp tục nôn ra một ngậm máu đỏ tươi Đồng thời cây trăm vàng trong chiếc hộp Được giấu trong áo kaki của Chi Vương Cũng rơi ra Bác hai vất kiếm thêm một lần nữa Chiếc hộp gỗ tự mở Cây trăm phát ra ánh sáng dạng Như ánh hào quang Rồi tự động bay lên trên cao Khi bay qua đầu của những quan hồn kia Thì nó dừng lại Đúng lúc đó Ở giữa biển hoa biển ngạn Hiện ra một luồng khối trắng dày đặc Nhưng rất nhanh sau đó Luồng khối được tản ra hai bên Ánh sáng từ cây trăm vạn chiếu thẳng về phía đó Lúc này đây một ngôi miếu cổ mái ngối triêu phong hiện ra trước mắt tất cả chúng tôi Điều đặc biệt đó là trước cửa của ngôi miếu này Chính là ba cái trụ đá lớn Tôi kinh ngạc đến nỗi không tốt nên lời. Đây chính là ngôi miếu mà tôi và Chi Vương đã từng gặp thấy trong mộng cảnh. Tại sao nó lại xuất hiện ở đây? <cười> huyền Vũ Môn cuối cùng cũng đã hiện ra rồi. Bác hai hùng khải đứng bên cạnh tôi, đột nhiên cười lớn. Bắt ta dường như phát điên vậy. Ngôi miếu cổ này chính là huyền Vũ Môn hay sao? Cái đầu tôi như muốn nổ tung. thì ra từ rất lâu, rất lâu trước kia. Ông trời như muốn nhắc nhở tôi rồi vậy Chỉ là cái đầu chậm chạp của tôi không chịu vận động Không chịu thông tượng tất cả mà thôi Đột nhiên Hình xăm trên thái dương của tôi vô cùng rác và tây bút Tôi không chịu được nữa Mà hét lên những tiếng kêu thang thảm thiết Ánh sáng từ cây trăm vàng lúc nãy Chuyển sang màu xanh Nó chính là đang dùng một sức mạnh kê gớm nào đó Để hút lấy máu từ thái dương của tôi Ở phía bên kia chi vương Cây trăm vàng cũng đang hút lấy tinh lực Từ vết thương dại trên ngực của bác Tôi cố gắng xoay cái đầu đau đớn của mình Nhìn về phía lão chủ nhân Lão ta vẫn liên tục niệm chú bàn cổ Cái môi của lão càng mấp máy nhanh Thì hình thái dương của tôi càng trở nên tê buốt Tôi ngước mắt nhìn bác hai hùng cải Lúc này đây bác ta đang dùng thanh kiếm Và cấm thuật để điều khiển cây trăm Hai người họ đang muốn mở cánh cửa huyện Vũ Môn ra. khung cảnh này không những khiến cho thái dương của tôi đau đớn mà nó còn khiến cho tim tôi như vỡ vụn tôi hiểu rồi can chi cổ lúc trước là lợi dụng tộc trần để tìm kiếm của cải châu báu và cướp đồ bồi tán từ những hồi mộ cổ tuy nhiên vì họ sợ một ngày tộc trần phản bội cho nên bèn dùng hoa mộc lan kết thành một cây trâm vì hoa mộc lan là thần thụ của tộc trần căn chi cổ đã dùng nó để yểm bùa lên người tộc trần chúng tôi khiến người tộc trần đời đời kiếp kiếp đều mang trên người lời nguyện thần chữ của không những cướp đồ bồi tán cho họ mà còn phải canh giữ của cải cho họ suốt kiếp giờ đây tôi đã hiểu khi tôi còn trong thân xác của một lan thì ra người yểm bùa trên lưng của một lan chính là bác hai hùng khải bác thật ra là dùng một lan để tu luyện cấm thuật vì bác đã sớm biết Mộc Lan chính là người của tộc trận Cho nên vợ đây thanh kiếm trên tay của bác Hay cấm thuật mà bác đang dùng Mới có thể cảm nhận chính xác hình xăm trên Thái Dương của tôi như vậy Và điều tồi tệ hơn nữa Là nó đang lợi dụng máu của tôi Để mở cánh cửa huyền Vũ Môn Chiếc trăm vàng này chính là chìa khóa mở huyền Vũ Môn Và vật dẫn khiến cho nó phát huy sức mạnh Chính là máu sống của tôi và của Chi Vương Một nửa linh hồn của tộc can Chi Cổ Và một nửa linh hồn của tộc Trần Chính là tôi Khi tôi nhận ra được những điều đó Thì đã quá muộn rồi Cánh cửa huyện Vũ Môn hấp thụ đủ năng lượng từ cây trăm vạn Cánh cửa gỗ như một màu máu đỏ bật tung ra Bên trong cánh cửa Một luồng oán khí thoát ra Khiến cho tôi không thể nhìn thấy bên trong là thứ gì Đột nhiên không gian xung quanh vang lên những tiếng cười man rợ đôi lúc lại có thể cảm nhận được sự gia giết tương tâm đó rốt cuộc là thứ gì đây <cười> là tiếng cười của âm binh <cười> là tiếng cười của âm binh bác hài như phát điên tôi thật sự không thể nhận ra được đó có còn là người bác của tôi hay không nữa hùng khải lao như điên về phía cánh cửa miệng bác ta liên tục lẩm bẩm <cười> quỷ ấn của ta Quý của ta Tuy nhiên Khi bác vừa mới tiến đến ba trụ đá Thì liền bị quán khí quấn quanh ba trụ đá đẩy ra Bác ta làm thế nào cũng không xuyên qua được huyền Phủ Môn Cho dù cánh cửa đó đang mở Mặc dù vậy Bác hai vẫn không hề bỏ cuộc Bác giơ thanh kiếm lên Hướng về phía cây trăm vạn Đột nhiên trên biển hoa bỉ ngạn lúc này Hiện ra tám cánh cửa bác quái Mà tôi đã từng nhìn thấy Khi bị cuốn vào chiếc hồ Chứa trắng tỳ xạ Những cánh cửa hiện ra trước mắt tôi Mẹ Ông nội Trần Bình Xuyên Tất cả Đều là những người tôi đã từng nhìn thấy Trong tám cánh cửa kia khi đó <cười> kỳ môn động chấp Chị Vương bên mặt âm Đột nhiên cất tiếng nói Cái chết của mẹ con Trần Bình Xuyên Và câu chuyện về ngôi làng đó Đều là do Hùng Khải dựng nên Tôi nổi Chi Vương hít một hơi thật sâu Để điều hòa hô hấp Hùng cãi, Đã dùng kỳ môn độn giáp Để có thể xuyên không Ẩn mình an toàn trong thân xác của tôi Khiến tôi mất đi trí nhớ Cũng chính là kỳ môn độn giáp Tại sao tôi lại không sớm nhận ra Để cuối cùng rơi vào bước đường này chứ Mỗi tiếng cười đau đớn của Chi Vương Khiến trái tim tôi như bị bóp nghẹn. Ở phía cánh cửa huyền Phủ Môn bác hai vẫn không ngừng hướng kiếm về phía cây trăm vạn đột nhiên bác ta di chuyển lưỡi kiếm hướng về phía ba cột trụ đá phía trước huyện vũ môn hồng khải là đang muốn phá ba trụ đá đó hay sao để có thể dạo được huyện vũ môn bác ta quả nhiên không tự bất kỳ một thủ đoạn nào không được chi vương đột nhiên hét lên bác ta đứng bật dậy tay thì ôm lấy vết thương trên ngực Dùng tất cả sức lực còn sót lại Chạy ra khỏi cái vòng tròn bắt quái Tôi cũng không chần chừ chạy theo chi vương Một phù thủy và lão chủ nhân vẫn không ngừng niệm chú bàn cổ Để duy trì ánh sáng từ chồm sao dị thập bát tú Cho nên không có cách nào mà ngăn cản chúng tôi lại Bài trụ đá đó chính là quỷ ân không được phá Nếu phá sẽ khiến cho âm binh nổ dậy Quỷ ở khắp mọi nơi sẽ sống vậy Thế giới biến thành địa ngục tuyệt đối không được phá <cười> Xa tận chân trời Gần ngay trước mắt Tao dúng là muốn phá vỡ quỷ ấn Mày không biết sao <cười> thành tâm của tao Không thể đợi được thêm nữa Tao không cần biết thế giới này ra sao Tao chỉ biết quỷ ấn Sẽ giúp cho thành tâm sống lại Bác hai hét lên Đồng thời đôi mắt căm hận của bác Lập tức chuyển sang bi thương Khi nhìn về cánh cửa mà dị út đang đứng à, Bác làm tất cả chỉ để cho dị út có thể sống lại sao Đúng vậy Tao mặc kệ thế giới này ra sao Chúng mày là căng chi hay là trần Tao chỉ cần thanh tâm có thể sống lại Quỷ ấn <cười> Tao đã mất chục năm nay để tìm kiếm Mày nghĩ tao bỏ được hay sao Lòng tôi chua xót Thì ra sao bao nhiêu chuyện Bắt hai làm chỉ để có thể phục sinh dị út Vì bắt tin trạng quỷ ấn dở ra Thì sẽ khiến cho người chết có thể sống lại Người trước mặt tôi lúc này mê muội Chấp niệm quá nặng Người đó không còn là bác hai hùng cải của tôi nữa rồi Mà tao quên Bác ta liếc mắt về phía lão chủ nhân Và nhìn tôi nói tiếp Nếu quỷ ân bị phá rồi Thì lời nguyệt trên người của tộc trần chúng mày Cũng sẽ được phá bỏ Tao còn gì cả mày nữa <cười> Đột nhiên Trên người bác hai nổi lên những đường gân xanh Sau đó thì hai bên má phía dưới cổ của bác xuất hiện những đốm vẫy nhỏ vừa giống như vảy của cá là dược không phải chi vương giải thích cho tôi rằng đó là phản hệ của luyện cấm thuật lời nguyền của việc luyện cấm thuật chính là suốt kiếp sẽ không được siêu sinh đậu thay mà phải sống cuộc đời của loài trắng trên người bác hai xuất hiện những đốm vẫy chính là vảy trắng vẫy của trắng tỳ xạ bác hai à như vậy có đáng không Những việc tao làm, nó không dừng lại ở việc đáng hay không đáng Mà là tao đã hại chết Thanh Tâm Đó là những gì tao nợ cô ấy Thanh Tâm, Thanh Tâm sẽ sống lại thôi Nói xong, Bác hai giơ cao thanh kiếm Đồng thời hướng lưỡi kiếm về phía ba trụ đá Xoẹt một đường, ba trụ đá nứt đôi Sau đó thì vết nứt lan trọng ra khắp thân trụ cuối cùng Thì đổ trầm trên thảm hoa bị ngạn chi vương đứng bên cạnh tôi bất lực mà nhìn cơ nghiệp ngàn năm của căn chi bị sụp đổ chi vương đau đớn ho liên tục sức lực cũng dần cạn kiệt đi tôi rơi vào trạng thái hoang mang cực độ khi quỷ ấn bị sụp đổ có thật mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng như những gì mà bác hai vừa nói hay không khối bụi từ từ lắng dần xuống trước mắt tôi lúc này không gian trở nên vô cùng u ám và yên lặng giống như thời gian ngừng quay vậy tuy nhiên cái khoảnh khắc đó chỉ dừng lại trong một vài giây ngắn ngủi kỳ môn độn giáp của bác hai đột nhiên quay trọn ánh sáng xanh tự nó phát ra nhìn vô cùng ghê rợn sau khi quay đúng 8 vòng thì nó dừng lại cánh cửa đứng đối diện của bác hai lúc này chính là cánh cửa của vị úc trong cánh cửa dì úc nhìn bác hai mỉm cười Nét mặt của vị toát lên sự rạng rỡ Không kịp nữa rồi Nếu không ngăn chặn được mọi thứ Thật sự sẽ không còn kịp nữa rồi Chị Phương đứng bên cạnh tôi Nói bằng giọng vô cùng yếu ớt Hãy nói cho cháu biết Bây giờ cháu phải làm sao đây Tim thu đập lên liên hội Cảm giác vô cùng khẩn trương. Khi bác hai vẫn còn mê mội Đắm chìm trong cánh cửa Nơi mà dị Út đang đứng chí vương dội vàng kéo tôi bước lại gần những cánh cửa còn lại à, tìm cách trở lại căng chi phải làm cho mọi thứ quay trở lại ban đầu trước khi âm binh trổ vậy tôi hiểu rồi cách duy nhất khiến cho mọi thứ quay về điểm xuất phát đó chính là quay trở lại căng chi quay về trước cái thời điểm mà bác hai xuyên không tới đó à, tìm đúng cánh cửa mà hồn cãi đã dùng nó để xuyên không đi Chi vương ra hiểu cho tôi việc này không khó Bởi tôi biết được rằng cánh cửa nơi Trần Bình Xuyên đang đứng Chính là cánh cửa giúp cho bác hai Xuyên không Không lãng phí thêm một giây nào nữa Tôi kéo tay Chi Vương Đi vào trong cánh cửa Trần Bình Xuyên Thế sự luân hồi Dòng ký ức của muôn dạng trạng thái vui Buồn, khổ, bi ai Hiện lên trong đầu tôi Tôi có lẽ không thể trở về như trước kia Là một tất tịch nghịch ngợm vui vẻ Hồn nhiên, yêu đời được nữa Tôi bây giờ trở thành con người như thế nào cũng không còn quan trọng Tôi chấp nhận sự thật Mình là người truyền thừa thứ 21 của tộc trận Là Trần Văn Tích Nhưng nếu để đánh đổi sự sống của dòng tộc Mà hy sinh cả thế giới này Tôi xem ra đã quá ít kỷ rồi Tôi không biết đâu là đúng Đâu là sai Nhưng tôi dám khẳng định Chắc chắn một điều rằng Sự lựa chọn hiện tại của tôi Sẽ khiến cho tôi mãi về sau này Không bao giờ phải hối hận Theo dòng chuyển động của thời gian Tô và Chi Vương quay trở về tộc Căng Chi hơn 800 năm trước Người tính không bằng trời tính Không phải là quay về trước cái thời điểm Bác Hai xuất hiện Cũng không phải là thời điểm xảy ra chinh chiến giữa Chi Vương và Chi Hậu Lại càng không phải lúc khi ở bên căn nhà gộ gặp được Chi Vương Tô và Chi Vương quay trở lại đúng cái khoảnh khắc Mộc Lan đã chết trong tầng thứ bảy của cổ đàn chi vương đang ngồi bên chiếc quan tài gỗ đàn hương còn chúng tôi bây giờ chỉ là những cái bóng mơ hồ không rõ ràng rồi đột nhiên thân xác của một lan đang nằm trong chiếc quan tài hóa thành một làn khối trắng biến mất trước mắt chúng tôi ngược lại thân thể của tôi lại dần hiện ra vô cùng chân thực nhưng chi vương thì lại vẫn là một linh hồn mờ ảo như vậy Chuyện này rốt cuộc là sao đây Chi Vương nhìn tôi cười khổ Đồng thời bác khẽ đưa tay lên chạm vào mặt tôi Nhưng tôi lại chẳng hề cảm nhận được gì Sau đó Linh hồn của bác dần dần di chuyển Đến gần cơ thể của Chi Vương 800 năm trước Lúc này đang bất tỉnh vì say rượu kia Cuối cùng một linh hồn Một cơ thể đó hòa quyện làm một, Linh hồn của Chi Vương đã nhập vào thân xác của chính mình Chi Vương Tôi khẽ gọi Chi Vương cầm mình trụ ngước đầu nhìn tôi Chính là ánh mắt đó Ánh mắt tôi đã quen thuộc suốt bao nhiêu ngày tháng qua à, Bác đã trở lại rồi Tôi vui mừng Ôm chậm lấy Chi Vương Giờ đây cả linh hồn và thể xác của Chi Vương Đã hòa lại làm một Bác đã trở về thành một con người thật của mình rồi à, Tôi đã trở về rồi Chi Vương khẽ vỗ nhẹ bả lưng Truyền đến cảm giác an toàn cho tôi Sau đó Tôi kẻ đỡ Chi Vương đứng dậy Sau phút vui mừng Chúng tôi liền lập tức quay trở lại Với thực tại tàn khốc. Chúng tôi thật sự không còn nhiều thời gian nữa Có lẽ Hùng Khải lúc này Đã trở về thân xác thật của hắn rồi Hắn đã biết chúng ta quay trở lại căn chi Cho nên tôi mới dễ dàng quay trở lại thân xác của mình như vậy Chi Vương kết luận Vậy chúng ta phải làm sao Chị Vương không nói lời nào Bác kẻ di chuyển lại gần phía nắp quan tài. Đúng rồi Là nửa cây trăm vàng Nửa cây trăm vàng vẫn còn nguyên tại đó Thật may là quá khứ Lịch sử chưa bị đảo lộn Chị Vương cầm nửa cây trăm vàng trên tay Bác cười đau đớn Bác nắm chặt nửa cây trăm vàng mà im lặng chẳng nói gì <cười> Hãy để mọi thứ Quay trở lại điểm xuất phát Tôi khẽ nắm lấy bàn tay của Chi Vương Tôi hiểu lúc này đây Cách duy nhất để thu dọn tàn cột Chính là quỷ đi linh khí để mở cánh cửa huyện Vũ Môn Mà linh khí để mở cánh cửa đó Chính là cây trăm vạn, Và chính là tôi Người truyền thừa của tộc Trần Sau này sẽ không còn người truyền thừa của tộc Trần nữa Không có cây trăm vàng nữa Tất cả sẽ kết thúc Không thể Chị Vương lắc đầu Đôi mắt của bác hiện lên những tia máu đỏ Từng đường cân trên mặt Cũng lần lượt nổi lên Âm binh đang nổi dậy Chúng ta không còn cách nào nữa Không còn cây trăm vàng Không còn hình xăm mang lại nguyện máu của một lan Thì tất cả sẽ quay trở lại như ban đầu Chúng ta không có quyền thay đổi lịch sử quá khứ Nhưng chúng ta có thể thay đổi được tương lai mà Cậu Tôi còn cho phép Chị Vương ôm chậm lấy tôi Trái tim tôi bị bóp chặt Chi vương đã quá mệt mỏi rồi Tôi không muốn bắt mệt mỏi thêm nữa Hơn nữa chỉ nghĩ đến cuộc sống sau này Như biết bao nhiêu chuyện xảy ra Sống mà như chết Thì tôi tình nguyện dùng tính mạng của mình Để đổi lấy một tương lai tốt đẹp hơn Cho biết bao nhiêu người Tôi rút con dao dắt bên cặp quần Sau đó đẩy mạnh chi vương ra xa Và rồi một nhát đâm mạnh lưỡi dao vào ngực trái của mình Trong phút chốc người tôi trở nên cứng đờ, chân tay mất sức. Tôi nhìn lưỡi dao trên ngực của mình, tại nơi đó máu không ngừng chảy ra. Chi vương ôm chặt lấy tôi vào lòng, bắt cào lên những tiếng nấc thảm thiết. Lúc này đây tôi không thấy đau đớn nữa. Hay vào đó tôi cảm thấy mình giống như được giải thoát vậy. Hãy đặt tôi trở lại chiếc quan tài. Tôi. Tôi sẽ là thần giữ cổ cuối cùng Của tộc Cang Chi Từng giọt nước mắt Trên khuôn mặt của Chi Vương lăn xuống Tôi biết bác đau khổ như thế nào Tuy nhiên Nếu không là phân ly sinh tử Thì khoảng cách hơn 800 năm Giữa tôi và bác Cũng đủ để phân cách chúng tôi Giờ đây tôi đã hiểu Tôi sinh ra mang lời nguyện Trở thành thần giữ cổ Thật ra Chẳng phải số mệnh an bài. Chẳng phải cho ai cố tình sắp xếp Mà là tôi tình nguyện như vậy Chi vương ôm tôi đặt nằm vào trong chiếc quan tài gỗ đàn hương Mùi hương của gỗ tỏa ra toan thoảng vô cùng dễ chịu Chi vương dùng nội lực bóp nát cái trăm vạn trước mắt tôi Tôi nhìn bác lệnh cuối Sau đó hòa vào trong mùi hương dễ chịu của đàn hương Mà mắt bắt đầu nhắm chặt Chìm vào trong giấc ngủ sâu Tôi nhìn thấy bác hai hùng khải Và dị út sống vui vẻ bên nhau Chẳng phải thần dữ của Chẳng có sự xuất hiện của người tạo Dưới án chiều tà trên cánh đồng Bác hai và dị út bình thản cùng đàn con Hóng gió thả diệu Phía xa xa Tôi còn nghe thấy tiếng xe cắt cỏ của bác cả chạy tới Trên chiếc thùng lái phía sau chở đầy lương thực và qua quả mình chứng cho một năm được mùa Sự ra đi của tôi Mang đến cái kết đẹp cho tất cả mọi người Thần giữ của kết thúc Từ hơn 800 năm trước Nó quả thực khiến cho cuộc sống sau này Trở nên tốt đẹp hơn Tuy nhiên Nơi căn nhà gỗ bên bờ suối Có một chàng trai tóc cuối cua Trên người mặc bộ quần áo kaki kia cụ Lại chọn sống một cuộc đời Ngàn năm cô độc Chàng trai ngồi bên giá vẽ. Dưới gốc cây hoa mộc lan Tay cầm cọ Bức tranh mà chàng trai vẽ là hình ảnh Ánh hoàng hôn giận quốc Sau đỉnh núi phía xa xa Nhìn như thế nào cũng thấy dễ thê lương Khó nói nên lợi Sau đó Chàng trai đệ lên trên bức tranh của mình Từng dòng chữ hán cậu Mực còn chưa khô đem hết một góc giấy vàng Năm tháng luân hội Thế sự Tựa như những cánh hoa mộc lan cô độc, lạnh lẽo, chơi trong một đêm trăng sáng Một đêm, gió thổi trăm cánh hoa mộc lan, màu đỏ như máu, xa lìa cạnh Tôi nơi đây, với vô chàng nỗi nhớ chờ mong Thì ra, chàng trai đó đã đợi người con gái ấy suốt tám trăm năm nay Tất cả mọi người vừa nghe xong trọn bộ truyện Cười giữ của của tác giả Bì Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Bì Đã cung cấp tác quyền cho Nguyễn Huy Diễn đọc bộ truyện này Khi nghe truyện mọi người nếu như yêu thích Văn phong của tác giả Đừng quên hãy truy cập và theo dõi trang facebook Truyện của Bì Đã được Huy dán lên trong phần mô tả Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều Hẹn gặp lại ở những tập truyện sau nhé